Hiện tại các vị hoàng huynh của ta sao giống cái cố sự này tới vậy?" Lâm Vi Phong nói. "Chỉ trong ngày hôm nay, ý chỉ của bệ hạ sẽ ban xuống, sợ rằng các hoàng tử phải lập tức rời khỏi khang đô." Ta mỉm cười nói, "Nhạc phụ, thật ra không có ý chỉ này, giận không cũng muốn tới Tuyên Thành." Lâm Vi Phong gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào nữ nhi của mình, trong đó lộ ra sự lưu luyến. Lâm Sở Nhi nhẹ giọng nói: "Sau khi nữ nhi rời khỏi Khang Đô, sẽ biết tự chiếu cố mình cho tốt." Kha cười nói: "Tuy thành cách Khang Đô chỉ có 3 ngày đường, nếu như muội nhớ phụ thân thì lúc nào cũng có thể trở về." Ta nói thì dễ. Nhưng trong lòng cũng hiểu, không có mệnh lệnh của Hàm Đức hoàng đế, chúng ta sẽ không thể trở về Kinh đô được. Lâm Vi Phong nói, tất cả các phương phủ đều được bảo tồn lại. Bệ hạ đã ấn chuẩn cho các hoàng tử tết nguyên đáng hàng năm có thể trở về Kinh đô. Hắn hướng ta nói, Ở trong các hoàng tử thì ốc phong của con rộng nhất, nhưng mà cũng là nơi càng cổ nhất. Ta đã sớm điều tra tình huống của Tuyên Thành cho nên đã hiểu rõ tình cảnh của nơi đó." Lâm Vi Phong nói. Dưới chân núi Mơ Sơn có 10 bộ tộc. 2 năm qua bọn họ phát triển rất nhanh chóng, không ngừng xô nam tiến hành cướp đoạt. Bắc Tính Tuyên Thành vì chúng làm hại. Khổ không thể tả. Sở Nhi nói. Quân biên cảnh của Đại Khang tại sao lại không quan tâm? Lâm Bi Phong cười khổ nói. Không phải họ không quan tâm. Mà là trọng điểm biên phòng của Đại Khang lại ở phía đông. Tây. Năm. Toàn tuyến biên giới phía bắc chỉ là chỗ giáp với bắc hồ là trọng điểm. Tuyên thành là nơi càng cỗi, không phải trọng điểm của chiến lược phòng bị. Hơn nữa người của 10 bộ tộc này thuộc cưỡi ngựa thuần thổ. Mỗi lần cướp bóc đều chạy như bay. Đợi quân đội tới nơi thì họ cũng đã trốn vào trong mơn sơn. Cho nên tới nay vẫn không có biện pháp gì. Hắn dừng lại một chút nói, nhưng mà vấn đề an toàn các con không cần phải lo lắng. Tuyên thành thủ quanh Trư đại tráng là bộ hạ cũ của, của ta. Con tới đó họ sẽ một lòng tương trợ. Ra tại Nhạc phụ. Lâm Vi Phong nói, "Con dự định bao giờ đi tuyên thành?" Ta cùng kính nói, "Ngày mùng 2 tháng sau." Lâm Vi Phong ngơ ngác, "Nhân như vậy sao?" Ta mỉm cười nói, Hồi gần con phi vạc bên ngoài cũng dài, cho nên không quen với cách sinh hoạt trong cung đình. Cái cảm giác tự do tự tại hợp với con hơn. Lâm Vi Phong thưởng thức gấp đầu, thấy Sở Nhi và ta tình thân ý trọng, cảm giác của hắn cũng được mỹ mãn. Dùng cơm trưa xong, ta và Dược Vương đi tới Lương đình trong hoa viên nói chuyện. Sở Nhi đến Tố Lâu nghỉ tạm, tạo cho chúng ta một cơ hội đơn độc nói chuyện. Lâm Vi Phong hai mắt sáng quắc nhìn thẳng vào ta nói: "Dận không, con phải nói cho ta biết con có cách nghĩ như thế nào với ngôi vị hoàng đế của Đại Khang?" Ta cười nhạt nói: "Nhạc phụ hình như hoài nghi động cơ của con." Lâm Vi Phong hai tay dựa vào lan can vỗ nhẹ nhẹ nói: Ta đã từng không nghi ngờ gì con, thế nhưng từ hôm qua ở trong cung nhìn thấy con, ta đã thay đổi cách nhìn. Ý trong câu này không cần nói cũng hiểu. Ta không trực tiếp trả lời nghi vấn của hắn, mà trịnh trọng nói: "Nhạc phụ yên tâm, chuyện giận không đáp ướm người vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tâm ý của con với Sở Nhi cũng không bao giờ thay đổi." Lâm Vi Phong gật đầu nói: "Biểu hiện hôm qua của con khi ở sùng đức điện đã làm cho ta phải lo lắng những lời con nói với ta." "Giận không?" "Ta cuối cùng cũng hiểu. Con cũng khát cầu ngôi vị hoàng đế như họ, thậm chí dục vọng của con còn mãnh liệt hơn họ." Lâm Vi Phong một câu nói toẹt ý nghĩ của ta. Ta và Lâm Vi Phong đứng đối diện nhau, Hồi lâu ta mới cười nói, Nhạc phụ quá lo lắng, lần này giận không đi tuyên thành chính là muốn sớm rời khỏi mảnh đất thị phi này. Lâm Vi Phong cười ha hả, thấp giọng nói, "Ta cũng muốn đây là cách nghĩ thực sự của con. Hôm đức hoàng đế đột nhiên hạ lệnh phong ấp, làm cho cả hoàng cung rơi vào sợ hãi. Các hoàng tử ở trong cung vô cùng thấp thọm bất an." biểu hiện thì là phong ấp nhưng thực chất là đổi họ rời khỏi Khang đô. Hùng Chi hôm đức hoàng đế trước đó lập nhiều quy củ, các vị hoàng tử không thể can thiệp vào quản chính của địa phương, hạn chế việc phát triển thực lực của họ. Đương nhiên trong đó cũng có ngoại lệ. Hôm đức hoàng đế đã đem trọng trách phát triển vũ khí của đại khang cho Hưng Vương Ngoài ra Thủy Quân cũng giao cho hắn thống lĩnh. Mà người cũng được ở lại Khang Đô Lạc Cần Vương thì chẳng có uể nhị gì. Hưng Vương nghiêm nhiên trở thành một người có khả năng trở thành thái tử nhất. Hôm đức hoàng đế hạn cho chúng ta trong vòng 1 tháng phải rời khỏi Khang Đô ta là người đầu tiên rời đi. Trước khi đi, hôm đức hoàng đế triệu tập chúng ta tới một nơm cung. Tháng Thiếp Yến gọi là Tống Miệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiiz chương 73 Tân Hôn 4. Khi ta vào trong cung thì có rất ít hoàng tử tới. Ta biết một số người đã thông qua các loại quan hệ hướng hâm đức hoàng đế cầu tình mơ mộng muốn ở lại Khang đô. Ta biết các vị hoàng tử này giống như hoa trong nhà ấm Quên xong sung sướng nhàn hạ, nay sắp bị trục xuất ra ngoài. Trong tâm hồn có sự sợ hãi vô cùng. Cần Vương Long dận lễ là một trong những hoàng tử tới sớm nhất, mà cũng trùng hợp là ta lại được an bài ở cùng chỗ với hắn. Sau khi ta thành công thúc đẩy khang tầng hòa bình, rồi lại tú được tính mệnh của Hâm Đức hoàng đế. thì đệ vị của ta trong các vị hoàng tử cũng được kéo lên không ít. Từ biểu tình của Cần Vương, hắn chẳng vì ảnh hưởng chút nào khi hôm đức hoàng đế không trọng dụng hắn, hướng ta mỉm cười nói: "Dận không, nghe nói đệ ngày mai rời Khang đô đi tuyên thành." Ta gật đầu nói: "Chuyện này đã được phụ hoàng quyết định. Từ khi phong ở Uống chi loạn dân ở Tuyên Thành hoạt động không ngừng. Để phải đi bình định chuyện này, coi như là giải nỗi lo lắng cho phụ hoàng. Cần vương than thở, ta vẫn không hiểu nổi tại sao phụ hoàng lại để đệ, đệ tới một nơi hoang vu hẻo lánh càng cổ như Tuyên Thành. Lấy năng lực của đệ phải điều tới một trọng trấn mới có thể phát huy tài cán. Ta cười ha hả nói: Ngũ hoàng huynh quá khen. Dận không nào có tài cán gì. So sánh sự cống hiến với đại khang của các vị hoàng huynh thì dận không chỉ như một con râm đám so với mặt trăng. Thật sự là đáng thẹn. Đáng thẹn. Cần Vương cười nói: Dận không, đệ đúng là quá khiêm tốn. Việc nghị hòa giữa Đại Khan và Đại Tần. Lễ đã lập công lớn với Đại Khan. Chuyện đó làm cho Ngô Huynh vẫn còn mặt cảm tới giờ. Chúng ta cùng nhau cười to, nhưng trong lòng mỗi người đều có một chủ ý riêng. Các vị hoàng tử lục tục kéo đến. Toàn bộ một nương cung không vì đông người mà có bầu không khí náo nhiệt. Thay vào đó là một áp lực vô hình. Tới thời gian khai tiệc, hôm Đức hoàng đế vẫn chưa tới. Các vị hoàng tử bắt đầu đám thấp giọng rỉ tai, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng thở dài. Ai nấy vì vận mệnh của mình mà sầu não. Ta chợt nhớ tới một mùa đông của nhiều năm về trước. Khi đó chúng ta ở trong Cần Vương phủ uống rượu, rồi cũng tại nơi đó, ta gặp được thái tử Cũng là lần đầu tiên trong đời ta ghét người. Người bị ta ghét là Bách Hoành Huynh Mộc Vương Long Dận Thượng. Số phận của ta từ hôm đó tới nay hoàn toàn thay đổi ở trong mắt ta. Số phận của các vị hoàng tử này đã bị hôm Đức Hoàng đế nắm trong tay. Nhưng mà ta lại khác. Ta không có bất cứ điều gì khiến mình phải bi quan và tuyệt vọng. Từ nay trở đi, ta phải nắm giữ số phận của mình. Cho dù ở trong tình trạng này kiểu gì cũng phải thản nhiên. Hôm Đức hoàng đế tới muộn đúng nửa canh giờ. Không biết hắn cố ý hay vô tâm. Mới có mấy ngày không gặp mặt tinh thần của hắn càng trở nên quắc thước. Xem ra sức khỏe của hắn đang trong thời kỳ hồi phục. Một nương cung vốn đang ầm ĩ nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Hôm đức hoàng đế lạnh lùng quét mắt nhìn chúng ta, nói một câu hai nghĩa, "Thế nào? Không đợi được hay sao?" Ai cũng hiểu hàm nghĩa phía sau của hắn là gì, giật giả không đợi được thì làm phản. Hôm đức hoàng đế cầm chén rượu bằng vàng lên, nói: Các ngươi đều là hoàng nhi mà ta thương yêu nhất. Lần này cho các ngươi rời kinh, không phải do lòng trầm độc ác, mà là muốn mượn cơ hội này rèn luyện thêm cho các ngươi, để các ngươi sớm trở thành những lương đống của Đại Khan. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đặt một chồng giấy lên bàn nói: "Còn có một việc ta phải nhắc nhở các ngươi, Những ai thông qua người khác hướng trẫm cầu tình nữa, trẫm liền đưa người đó vào thiên lao. Đấy mới là một nơi chân chính ma luyện các ngươi. Mọi người đồng thời ngừng hô hát, rất sợ Hâm Đức Hoàng đế nhìn về phía mình. Hâm Đức Hoàng đế chậm rãi đứng dậy. Huynh đệ các ngươi sắp chia tay, trẫm không muốn cản trở các ngươi nói chuyện, nên về nghi ngơi trước. Nói xong hắn đứng dậy rời đi, để lại đám hoàng tử chúng ta trợn mắt há mồm. Tang âm thầm bội phục sự lạnh khốc của hắn. Hơn đức hoàng đế có thể trở thành một hoàng giả thống trị đại khang nhiều năm không đổ, cũng là vì có quan hệ với tính tình lạnh khốc này. Năm đó phụ thân của ta cũng thua ở điểm này. Hơn đức hoàng đế vừa đi, Tất cả mọi người đều mất đi sự nhiệt tình. Có mấy người đứng dậy rời đi. Vì ngày mai ta phải lên đường cho nên cũng tính chuyện rời khỏi đây. Hương Vương đang cùng mấy vị hoàng huynh khác trò chuyện. Hắn đã được hâm đức hoàng đế trọng dụng, trở thành mục tiêu tranh đấu của các vị hoàng tử. Thấy ta đứng dậy rời đi, hắn chủ động hướng ta mỉm cười nói: "Nhưng không, sao lại đi sớm vậy, ta còn chưa nói chuyện với đệ." Ta cười nói, "Lục Hoàng huynh, sáng sớm ngày mai đệ còn phải tới Tuyên Thành, nên bây giờ muốn về chuẩn bị một chút." Phương Phương gật đầu, khoét vai ta tiễn ra ngoài một nơm cung, thấp giọng nói, "Ngươi yên tâm, ta đã nói chuyện với cửu cửu, chỉ cần thời cơ cho phép." Ta sẽ dâm tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiiz chương cầu phụ hoàng cho đệ trở lại khang đô. Ta giả bộ cảm kích vô cùng nói: "Đa tạ hoàng huynh." Nhưng trong lòng ta âm thầm buồn cười, long giận thao này chắc là đều hứa hẹn với các vị hoàng tử như vậy. Sau khi cáo biệt với Hương vương, ta xoay người rời đi. Khi mới đi tới tiền viện của Mộc Nương cung, đã thấy một cung nữ vội vã đi tới. Nàng không nhìn phía trước, nên xô vào người của ta. Diệt An ở phía sau cả giận nói: "Hỗn trướng, không có mắt à?" Ta đưa tay nâng cung nữ kia dậy, nhưng kinh ngạc phát hiện nàng là thiếp thân cung nữ ngọc tọa của Trân phi. Diệt Ang lúc này mới nhìn rõ dung mạo của nàng, lập tức ngậm miệng lại. Ngọc Tả nhìn ta nháy mắt một cái, rồi nhét một phong thư vào trong tay của ta. Ta giả bộ như không biết gì, nói với nàng: "Sau này đi đứng phải cẩn thận một chút, đường đi trong hoàng cung rất phức tạp, nếu không cẩn thận sẽ bị ngã." Nô tỳ biết rồi. Ngọc tạ cúi đầu xuống cúi quắp đào tẩu. Khi lên xe ngựa, Diệp An thắp một cái đèn thủy tinh, ta cởi bỏ triều phục thoải mái dựa lưng vào ghế. Mượn ánh sáng của đèn, ta mở phong thư. Một mùi hương nhàn nhạt bay vào trong mũi. Khuôn mặt mỹ lệ của chân phi dường như xuất hiện trước mắt ta. Nội dung của bức thư rất ngắn, Nguyệt nghe nói Lục có ý định phạm thượng, vì vậy mới phong ốc. Khuynh cần phải cẩn thận chứ giao thiệp với người đó. Trân trọng. Cuối thư không đề ai viết, chỉ có một dấu son môi. Ta nhẹ nhàng áp môi mình vào dấu son môi kia, phản phúc như đang hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của Trân phi. Trong lòng ta không cách nào bình tĩnh lại được. Nguyệt chính là hôm đức hoàng đế Long Thiên việc. Lục là lục hoàng tử Long Dận Thao. Trân Phi muốn nói cho ta biết, có người hướng hôm đức hoàng đế báo Long Dận Thao có ý định mưu phản. Thảo nào hôm đức hoàng đế lại đột nhiên thực hiện chuyện phong ấp. Long Dận Thao có được sự trọng dụng của hôm đức hoàng đế chỉ là biểu hiện giả dối. Phong ấp cho các hoàng tử cũng là giả. Làm suy yếu thực lực của Hưng Vương và Cần Vương mới là thực. Hôm đức hoàng đế trọng dụng Hưng Vương chỉ là một khảo nghiệm. Nếu như Long giận thao có ý đồ toán vị thì sợ rằng sẽ tai ương ngập đầu. Nếu như so sánh mà nói thì Cần Vương lại an toàn hơn hắn rất nhiều. Hùng phong của lão hổ như vậy thì ta phải một lần nữa đánh giá lại năng lực của hôm đức hoàng đế. Chuyện này vốn không có quan hệ lớn gì tới ta. Hôm Đức hoàng đế bắt tay vào đối phó Long Dận Thao thậm chí đó còn là một chuyện tốt với ta. Thế nhưng phụ thân của Sở Nhi là Dật Vương lại đứng ở bên Long Dận Thao. Vạn nhất Long Dận Thao có ý đồ toán vị, Dật Vương nhất định sẽ khó thoát khỏi can hệ. Đến lúc đó không chừng sẽ liên lụy đến ta. nghĩ tới đây, tâm tình của ta trở nên trầm trọng. Trước khi đi tuyên thành, ta nhất định phải nói cho Dược Vương biết chuyện này, để tránh việc hắn bị liên lụy vào trong đó. Việc này không phải vì hắn là phụ thân của Sở Nhi, mà còn bởi vì Dược Vương là một trợ lực rất lớn cho con đường tranh danh đoạt lợi của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 74 vùng đất Hoang Vu. Lần này ta không cho Trần Tử Tô đi theo. Sắp xếp hắn ở lại Bình Vương Phủ chuẩn bị. Thuận tiện chú ý tới biến hóa của thế cục ở Khoang Đô. Sẵn sàng báo cáo lại cho ta. Gia các tiểu liên ở lại nông trang ngoài Khoang Đô phụ trách xây dựng địa đạo. Trong một thời gian ngắn sẽ không thể đi tuyên thành được. Ta và Sở Nhi suốt lĩnh hơn một trăm võ sĩ rời đi. Dịch An và Duyên Bình đều phải đồng hành với ta. Ta không muốn cho bọn họ bôn ba thế nhưng dưới sự kiên trì của họ. Ta không còn cách gì hơn là đồng ý. Dược Vương tự mình tiễn ta và Lâm Sở Nhi ra ngoài thành của Khang Đô. cho tới khi đưa được 10 giặm thì phụ tử mới rơi lệ chi tay. Ta bảo Sở Nhi lên xe ngựa trước cùng Dực Vương đi tới một nơi xa xa, thấp giọng nói: "Nhạc phụ còn nhớ câu hỏi lúc đầu người hỏi con hay không?" Dực Vương ngơ ngác, ánh mắt nhìn thẳng vào ta nói: "Câu nào?" Ta thấp giọng nói: Nhạc phụ đã từng hỏi trong lòng Hà Nhi có nghĩ tới ngôi vị hoàng đế của Đại Khan hay không? Dật Vương chấn động, hắn hạ giọng nói: "Con bây giờ muốn nói thật với ta ư?" Ta gật đầu nói. Hà Nhi chẳng bao giờ để ngôi vị hoàng đế Đại Khan vào trong mắt. Ta dừng lại một chút, tăng giọng nói: "Cái Hà Nhi coi trọng là thiên hạ." Từ trong hai mắt của Dực Vương hiện lên sự vô cùng khiếp sợ, hồi lâu hắn mới nói: "Ta quả nhiên không nhìn lầm con, giả tâm của con còn lớn hơn nhiều so với các hoàng tử khác." Ta mỉm cười nói: "Vì sao Nhạc phụ không đổi hai từ giả tâm thành hoài bảo?" Dực Vương lặng lẽ không nói. Ta ngửa đầu nhìn về phía bầu trời tối tăm nói: Nhạc phụ làm quan nhiều năm chắc cũng nhận ra mấy năm nay đại khanh không ngừng suy yếu. Phụ hoàng đã già yếu từ lâu, nhưng lại không muốn buông tha quyền lực của mình. Chuyện phong ấp lần này là một sự kiện để chứng minh. Hắn không muốn truyền ngôi vị hoàng đế. Con thân là long thị tử tôn nên phải có trách nhiệm chống hương cơ nghiệp tổ tiên. con không thể để giang sơn đại khang bị hủy trong tay của thế hệ chúng con." Ta nhìn vào hai mắt Dược Vương nói, "Con biết cách nghĩ của người, cũng biết lập trường của người, thế nhưng vẫn không cho rằng cho dù là hơn vương hay cần vương đều không có năng lực gánh vác giang sơn đại khang, càng không thể nói tới chuyện trọng chấn uy phong ngày xưa." Ta càng ngập tự tin nói, "Hà Nhi có thể." Ánh mắt Dật Vương nhìn ra phía chân trời xa xa, hắn nhẹ giọng than thở nói, "Chẳng lẽ con đã quên việc đáp ứng ta chiếu cố Sở Nhi cho tốt hay sao?" Ta lắc đầu nói, "Dận không không quên, cho nên con mới lựa chọn phấn đấu và chống lại thay vì lùi bước và trốn tránh." Diệp Vương một lần nữa chuyển hướng nhìn sang ta. Ta không sợ hại chút nào đối diện cùng với hắn. Phụ hoàng là người ra sao nhạc phụ cũng hiểu. Nếu như lúc trước người không phản đối thì sợ rằng Sở Nhi đã bị nhét vào trong cung rồi. Điều đó cũng vì địa vị của người trong triều không thể thay thế. Cũng vì thế lực to lớn của Lâm gia thị tập ở Đại Khoang, Cho nên phụ hoàng chỉ còn cách lựa chọn. Dật Vương cắn môi, biểu tình của hắn càng thêm kiên nghị. Điều đó đã chứng minh, trên thế giới này chỉ có người có thực lực siêu nhiên mới bảo vệ được mình, bảo hộ được người thân bên cạnh. Cho dù là vị hoàng huynh nào thừa kế ngôi vị hoàng đế Đại Khan, lúc đó hắn sẽ có quyền lợi vô thượng. Phụ hoàng cũng biết Lịch sử của Đại Khang đã chết đi bao nhiêu hậu dụng hoàng tộc, cho dù vị quân vương nào mới đăng cơ. Việc đầu tiên của hắn là giết huynh đệ của mình. Ánh mắt của Dật Vương đã hòa hoãn đi rất nhiều, yên lặng nghe ta nói. Ta căng giọng nói, cho nên muốn trong thời gian tới, Sở Nhi không vì thương tổn thì con phải nắm giữ việc chủ động với thế cục. Nhiều năm lưu vong đã làm cho con hiểu, nếu muốn có cuộc sống tốt thì chỉ có cách là nắm giữ số phận của mình. Dược Vương chậm rãi giơ cánh tay lên, nặng nề vỗ vai ta hai cái, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Con đúng, ta cũng biết hắn đồng ý với cách nghĩ của ta, trong lòng mừng như điên, thấp giọng nói: Nếu như có một ngày bác nhạc phụ phải lựa chọn thì người sẽ đứng ở bên Hương Vương hay đứng ở bên con?" Dật Phương nhìn ta một cái thêm ý nói, "Ta vĩnh viễn đều đứng ở bên Sở Nhi." Chúng ta đồng thời mỉm cười. Ta khấp giọng nói, "Phụ hoàng lần này giao trọng trách cho Lục Hoàng huynh, trong thì tưởng như muốn hắn làm thái tử." Nhưng thật ra đã sinh lòng nghi ngờ. Nhạc phụ phải chú ý nhiều hơn một chút. Đừng bị liên lụy vào trong đó. Ta dừng lại một chút lại nói, ở Bình Vương phủ con có một người hảo bằng hữu là Trần Tử Tô. Người đó thay con xử lý công việc. Nếu như Nhạc phụ gặp phải vấn đề gì khó giải quyết thì có thể tìm hắn thương lượng. Diệp Vương thở dài nói, Ta biết. Hắn nhìn phía xa xa, Lâm Sở Nhi vẫn đang đứng ở bên cạnh xe ngựa nhìn chúng ta, thấp giọng nói: "Chiến cố tốt cho Sở Nhi, nhớ kỹ cho dù có chuyện gì phát sinh cũng phải tới tìm ta." Câu này của hắn là một lời hứa. Ta nặng nề gật đầu, xoay người đi về hướng của Lâm Sở Nhi. cho rằng lần này hôm đức hoàng đế cách chức, nhưng trong lòng ta không có bất kỳ cảm giác mất mát nào. Khi trở lại đại khang ta đã nhìn thấy kiều chính nơi này đã mục rữa. Hôm đức hoàng đế cực độ chuyên chế, hắn sẽ không thuận lợi đem ngôi vị hoàng đế giao cho đời sau. Cho dù hiện nay hơn vương hay cần vương có hư thế nhưng lúc nào cũng sẽ bị hâm đức hoàng đế đánh đổ. Với ta mà nói đây là một cơ hội khó mà có được, phải nhanh chóng phát triển thế lực bản thân nắm sự thế cục triều chính. Sở Nhi cầm bàn tay của ta âm nhu nói: "Dận không, huynh đang suy nghĩ gì?" Ta cười nói: "Ta đang suy nghĩ cảnh sắc Môn Sơn vào mùa hè này nhất định sẽ đẹp." Đến lúc đó ta mang theo muội rong ruổi thảo nguyên xem cảnh núi sông. Chẳng phải là vui vẻ lắm hay sao? Sở Nhi ôm nhô vào vai của ta, nhắm đôi mắt đẹp lại, giống như giao phó hết cho ta, nàng nhẹ giọng nói: "Muội chưa bao giờ xa nhà." Ta ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười nói: "Chúng ta dù sao cũng không vội." Cho nên sẽ tới những danh thắng nổi danh ven đường du lãm một phen. Đồng thời cũng làm cho muội bớt thương tâm. Chiều ngày thứ hai trời nổi mưa lớn, nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng tới tâm tình du lãm của chúng ta chút nào. Chúng đều lướt qua những danh thắng ven đường. Tuy rằng không phải là đẹp nhất nhưng dù sao thưởng cảnh dưới mưa cũng là một sự lãng mạn. Cứ rong chơi như vậy Cố hành trình tới Tuyên Thành chỉ có 3 ngày, nhưng mà chúng ta phải đi mất 10 ngày thời gian. Phía trước chính là con sông cục, mưa lớn vẫn không dứt, mực nước trên sông đã dâng lên rất nhiều. Ta và Sở Nhi sống vai đứng trên bờ sông, nhìn sóng cuộn trào, nhịn không được cảm thán một tiếng. Sở Nhi nói: "Sông nước chảy xiết như vậy, chúng ta làm sao đi qua được?" Ta lo lắng không phải vấn đề qua sông, mà là mực nước sông đã dâng quá cao. Nếu như tiếp tục mưa, chỉ sợ phải đối mặt với nguy cơ vỡ đê. Tuyên Thành rất có khả năng sẽ phải đối mặt với một trận lụt. Diệp An và mấy tên võ sĩ đi quan, sau đó đi tới bên cạnh ta, lớn tiếng nói: "Tiểu chủ nhân, cây cầu trong ký hiệu đã bị hội Chúng ta chỉ còn cách đợi mưa tạnh sẽ tính tiếp. Ta gật đầu, tình huống trước mắt chỉ còn cách là kiên nhẫn, ta hướng Dật An nói: "Ngươi mang theo mấy người tới vùng phụ cận xem có nơi nào có thể nghỉ qua đêm." Dật An đáp ớm một tiếng, đang muốn rời đi thì Sở Nhi vui vẻ nói: "Bờ bên kia có một chiếc thuyền lớn đang đi tới." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 74 vùng đất hoang 2. Ta ngơ ngát. Nhìn theo phương hướng của nàng chỉ. Thì thấy trong mưa bụi môn luôn. Quả nhiên có một chiếc thuyền lớn thông thả đi về hướng của chúng ta. Đợi cho thuyền lớn chạy tới gần. Ta thấy trên thuyền có treo hai lá cờ xí một bên có chữ khoang. Một bên có chữ Trư, xem ra đây là đội thuyền do thủ thành Trư đại tráng phái tới. Ta cười nói, không nghĩ tới chúng ta mới tới Tuyên Thành đã được phụ thân muội chiếu cố rồi. Sở Nhi cười nói, mỗi năm Trư Thúc Thúc đều tới nhà của muội tính tình của Thúc ấy phóng khoáng, ngay cả muội cũng thiếu. Khi chúng ta nói chuyện thì thuyền lớn đã bỏ neo lên bờ. Từ trên thuyền đi xuống một gã tướng lĩnh và bốn binh sĩ mặc áo tơi, đi tới trước mặt của ta nói: "Ngươi tới có phải là Bình Vương điện hạ?" Ta ha hả cười nói: "Chính thị vãn vương." Tướng lĩnh kia quỳ xuống đất cung kính nói: "Mạc tướng đổ phi hùng phụ mệnh lệnh của Trư tướng quân đặc biệt tới tiếp đón điện hạ và vương phi." Xin thứ tội cho mạt tướng tới chậm." Ta cười nói, "Mau đứng dậy đi, chúng ta cũng mới tới đây mà thôi." Đỗ Phi hùng lúc này mới đứng dậy, cung kính dẫn chúng ta lên thuyền. Chiếc thuyền lớn này hiển nhiên là do chiến thuyền cải tạo lại. Thân thuyền tuy lớn, nhưng nhiều chỗ đã tàn tạ. Có thể nhận thấy đã lâu rồi nó không được tu sửa. Chúng ta vào trong khoang thuyền thay một bộ đồ khô, sau đó mới đi ra buồm thuyền. Nhìn con sông cục lúc này đang sóng lớn ngập trời thế nước rất hung mãnh. Đỗ Phi hùng nói: "Trên khúc sông cục này có một cây cầu, thế nhưng do nhiều năm không được tu sửa, đêm qua đã bị lũ cuốn trôi. Sáng hôm nay Mạc tướng mới biết cầu bị sụt." Trư Tướng quân ra lệnh cho thuộc hạ đi đón đại giá của Bình Vương. Ta nhíu mày, chuyện hướng nhìn Đỗ Phi Hùng nói: "Mực nước của con sông cục này không ngừng dâng lên, chẳng lẽ quan viên tuyên thành không có biện pháp chống lũ hay không?" Đỗ Phi Hùng nói: "Hỡi bẩm điện hạ, từ trước tới nay quân chính phái dân ở đại khoang cách rất xa nhau." Việc phòng chống lũ lụt là do quan phủ địa phương phụ trách. Từ trước tới nay quân chính không hỏi tới. Hắn dừng lại một chút rồi nói: Căn cứ theo những gì Mạc tướng biết, thực tế cũng có động viên vài lần. Nhưng mà do tài chính thiếu hụt, hiệu suất thấp. Ngoài trừ tăng cường được ở mấy chỗ yếu, còn những chỗ khác thì không cách nào lo được. Ta có chút sầu lao nói, theo ta được biết, Tuyên Thành trong 5 năm gần đây đã xảy ra 3 lần ngập úng, lẽ nào còn không đủ cho quan viên địa phương coi trọng hay sao?" Đỗ Phi hùng nói, "Điện hạ, nếu như muốn triệt để giải quyết được nạn lụt cho Tuyên Thành, thì phải vét được bùn ở đáy con sông cục này." Nếu không có đắp đê cao hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà công việc này cần một đội ngũ nhân lực khổng lồ. Trong khi tuyên thành mấy năm nay mất mùa, thuế khóa trong năm còn không thu được. Lấy đâu ra tiền khởi công xây dựng thủy lợi? Trong lòng ta âm thầm cảm thán, chính trị đại khanh một rửa không chỉ biểu hiện ở khang đô mà còn do nhiều quyết sách sai lầm mới đưa tới cục diện suy yếu như hiện nay. Dưới tình huống này phụ hoàng không những không thay đổi cách cai trị kinh tế trong nước mà còn phát động chiến tranh với tần quốc, tạo thành họa vô đơn chiêu cho Bắc Tĩnh trong nước. Thuyền lớn đi ngược dòng chạy hướng về trung tâm, bến đò tuyên thành cũng tàn tạ vô cùng. Chỉ có mấy chiếc thuyền thư thấp đang bỏ neo. Có lẽ là do mấy ngày nay mưa liên tiếp. Người lái thuyền cũng đã chạy lục. Đỗ Phi Hùng nói: "Phía hạ du còn có một bến đò lớn, nhưng mà do lao ngại quan địa phương quấy rầy sự yên tĩnh của điện hạ, cho nên mới dừng lại ở chỗ này." Ta gật đầu cười, Đỗ Phi Hùng này đúng là lo lắng rất chu đáo. nên bến rò đã sớm có xe ngựa đứng đợi, Đỗ Phi Hùng nói, "Điện hạ mời lên xe, Trư tướng quân đã đợi trong doanh trại từ lâu rồi." Ta lắc đầu nói, "Hôm nay ta muốn đi một vòng quanh Tuyên Thành. Ngươi hãy thay ta hồi bẩm Trư tướng quân. Ngày khác ta sẽ tới quân doanh bái phỏng." Đỗ Phi Hùng kinh ngạc nói, Điện hạ, trời mưa lớn như vậy, tốt nhất là người nên tới quân doanh nghỉ ngơi một chút, đợi mưa tạnh rồi hãy đi." Ta mỉm cười nói, "Ta chủ ý đã định, ngươi không cần khuyên bảo nữa." Đỗ Phi Hùng không nói gì nữa. "Bảo binh sĩ thủ hạ vận chuyển đồ đạc của ta từ trên thuyền xuống. Lưu lại một tên binh sĩ địa phương chỉ đường cho chúng ta." rồi mới cáo từ rời đi. Trước khi ta sang từng, hôm đức hoàng đế đã đem nơi này cho ta làm ấp phong. Khi đó đã xây dựng một tà Bình Vương phủ ở ngoài ô của Tuyên Thành. Mấy người Vân Na đã sớm tới đó. Chúng ta theo binh sĩ kia đi chừng 2 canh giờ thì mới thấy được tường thành của Tuyên Thành. Ta nhìn phương hướng của Tuyên Thành nói: "Dịch An, Diệp An thấy ta gọi thì cuống quýt đi tới trước mặt ta nói: "Tiểu chủ nhân có chuyện gì? Ngươi mang người tới Bình Vương phủ, ta và Vương phi muốn vào trong thành xem tình hình một chút." Diệp An ngơ ngác, hắn lo lắng cho sự an toàn của ta và Sở Nhi. Lúc này trời đã không còn mưa xối xả như trước nữa, sắc trời bắt đầu sáng hơn. toàn bộ thân thể như được gột rửa. Trong không khí còn mang theo hơi nước tươi mát. Ta và Sở Nhi nắm tay đi vào trong Tuyên Thành. Sự tàn tạ của nơi này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ta. Tường thành đã bị tổn hại nhiều chỗ, thậm chí còn có cỏ hoang mọc tùm lum. Vinh sĩ thủ thành còn nhân thời gian chợp mắt ở tường thành, khôi giáp trên người họ cũng đã cũ nát vô cùng. Trên đường lớn rất ít người lui tới, cũng không có người tuần tra. Sở Nhi nhẹ giọng nói, nơi này quả nhiên vô cùng nghèo khó. Trước cửa có dán mấy tờ bố cáo, nhưng do mấy ngày mưa lớn nên nét mực đã bị nhòe. Ta mơ hồ nhận ra Nội dung trên đó viết về chuyện trưng thu thuế khoán. Đường vào trong thành lại còn nghiêm trọng hơn. Nhà dân thắt vẻ. Con đường nhỏ hẹp. Mặt đường thì do lâu năm không tu sửa nên vô cùng lầy lội. Người đi đường mặt mày đều sầu thảm, hiển nhiên là có điều không được như ý muốn. Sở Nhi có chút ngạc nhiên nói: "Ở đây nghèo khó như vậy?" Nhưng tại sao lại không có một người khất ké nào? Ta ngồi ngồi than thở. Khất ké tới nơi càng cỗi này xin ăn làm gì? Nước chảy chỗ trũng. Người thường đi tới chỗ cao. 8 phần 10 là bọn họ đã tới những nơi giàu có. Đông đúc để xin ăn. Sở Nhi nói, quen địa phương ở Tuyên Thành này cũng là phụ mẫu một phương. Sao không có chính sách gì cơ chứ? Đây cũng là một cái nghi vấn trong lòng ta. Chúng ta hỏi vị trí của phủ nha tuyên thành rồi chậm rãi bước tới. Nha môn cũng tàn tạ vô cùng. Ngoại trừ hai con sư tử đá ở trước cửa còn có chút hùng phong, thì cái trống lớn bên cạnh đã có mấy miếng vá. Nước sơn đỏ đã bong ra từng mảng. Trông có vẻ cô đơn vô cùng. Trước cửa chẳng có một nhà dịch nào, trong cả nhà phủ cũng thấy sự khó khăn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 74 vùng đất Hoang Ba. Ta và Sở Nhi đi vào trong đại môn, cảnh tượng trước mắt làm cho chúng ta trợn mắt há mồm. Có một trung niên thư sinh mặc quần áo của nát đang cho gà ăn. Bên cạnh còn có một nha dịch đang quét tước những vũng nước trong phủ. Thấy ta và Sở Nhi vào, thư sinh kia thả tay xuống nói: "Nhị vị tới cáo trạng hay tới tìm người?" Ta đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Đương nhiên là tới cáo trạng." Thư sinh kia cười nói: "Ba năm nay công tử là người đầu tiên tới đây cáo trạng." Sở Nhi nói: Tri phủ đại nhân ở chỗ này. Thư sinh kia lắc đầu nói: "Triệu đại nhân đã tới con sông cục kia xem mực nước. Hôm nay không sẽ trở lại. Nhị vị có chuyện thì cứ nói với tại hạ đi." Hắn hướng nha dịch kia bảo một tiếng, hai người rửa tay rồi đi vào trong công đường, Sở Nhi thấp giọng hướng ta nói: "Không thể nào, ở đây chỉ có hai người bọn họ." Đi vào tôm đường, thư sinh Ki Bảo Nha dịch lấy ra hai cái ghế, mỉm cười nói: "Nhị vị mời ngồi, uống chén trà rồi nói." Ta thấy hắn vương nước trà tới, nhưng rõ ràng là trông suốt thấy đáy, chỉ là nước sôi, đâu có thấy nửa bóng lá trà nào đâu." Thư sinh nói: "Tại hạ là văn án của Triệu đại nhân, công tôn Lộc Hai vị có chuyện gì thì xin nói với tại hạ." Hắn nhìn ta một cái nói. Nhìn hai vị thì chắc chắn không phải là người tuyên thành. Công Tôn Lộc cười khổ nói: "Công tử có điều không biết, tuyên thành vô cùng càng cỗi. Khoan phủ trong 3 năm nay chưa được hưởng lương. Nha dịch ở đây dù sao cũng phải sinh sống." không thể nhịn ăn ở chỗ này hầu người khác. Cho nên họ rời đi tự tìm cách xin nhai. Tiếng gà mái ở ngoài cửa cục tác kêu lên, nhà dịch kia kích động nói: "Đẻ trứng, đẻ trứng." Sở Nhi nhịn không được cười thành tiếng. Công Tôn Lộc thở dài nói: "Nghèo đương nhiên là chuyện xấu, nhưng cũng có mặt tốt ở Tuyên Thành không ai nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa." Nhà Diệp kia chen lời vào nói: "Không nhặt của rơi trên đường là bởi vì không có gì đáng nhặt. Đêm không cần đóng cửa là bởi vì không ai có tài vật gì để trộm. Tâm tình của ta trầm trọng hơn trước rất nhiều." Công Tôn Lộc nói: "Mấy năm nay tai họa không ngừng, thuế khóa mỗi năm đều ít hơn năm trước. Những bác tính có sức khỏe thì chạy tha hương làm ăn." Còn lại toàn là người già, phụ nữ và trẻ em, thú khó trong mấy năm nay không thể nào thu được." Nha dịch kia nói, "Công tử đến cáo trạng ai? Ta vốn muốn tới cáo trạng Tri phủ Tuyên Thành. Thế nhưng nghe Công Tôn Lộc nói xong, thì tình cảnh hiện nay không phải là do Tri phủ Tuyên Thành tạo nên." Công Tôn Lộc cười nhạt nói, Vì công tử này sợ rằng không phải tới cáo trạng. Nếu như ty chức không đoán sai thì công tử chính là Bình Vương điện hạ đến từ Khang đô. Ta mỉm cười gật đầu nói: "Nhãn lực của ngươi không tệ." Công Tôn Lộc và tên nha dịch kia cúi quép quỳ xuống nói: "Tiểu nhân tham kiến Bình Vương Thiên Tối, Vương phi Thiên Tối." Ta ha hả cười nói: Hóa ra công Tôn Lộc ngươi đã sớm biết thân phận của ta, vừa rồi chỉ là cố ý nói cho ta nghe có phải thế không? Bình Vương Minh dám. Công Tôn Lộc vẫn quỳ trên mặt đất. Ta mỉm cười nói: "Mau đứng dậy đi, nói cho ta nghe một chút, vì sao ngươi đoán ra thân phận của ta?" Công Tôn Lộc lúc này mới đứng dậy cung kính nói: Bình Vương và Vương phi ăn mặc hoa mỹ, khí chất cao quý, rất hiếm thấy ở Tuyên Thành. Hơn nữa triệu đại nhân trước khi đi có dặn trong khoảng 2 ngày nữa Bình Vương sẽ tới Tuyên Thành. Bảo Tây chức chú ý quan sát nhiều hơn. Ta thầm nghĩ trong lòng, tri phủ Tuyên Thành cũng là một người chính trực. Biết ta từ Khang Đô tới, cũng không tạo cảnh thái bình giả tạo. Nghi thức long trọng, làm chuyện nghiêm hóc. Có lẽ hắn muốn làm thế này để ta biết tình trạng khổ cực nơi đây. Ta hướng Công Tôn Lộc nói: "Chờ Triệu đại nhân trở về, ngươi làm bảo hắn tới Bình Vương phủ gặp ta, ta có chuyện cần thương lượng với hắn." Công Tôn Lộc liên tục gật đầu, bảo nha dịch chuẩn bị một chiếc xe lựu Muốn đưa ta quay về Vương phủ. Con lừa kia gầy ốm lông xơ, nhìn thấy hình dạng của nó như vậy, sao ta có thể nhẫn tâm cưỡi được? Ta cười nói, "Không cần. Từ nơi này đến Vương phủ cũng không quá xa. Chúng ta đi bộ là được." Nhân tiện nhìn tình huống tuyên thành một chút, Công Tôn Lộc nói, Nếu như vậy thì Tây chức nguyện dẫn đường cho Bình Vương. Công Tôn Lộc dẫn ta đi qua phố phường trong Tuyên Thành. Hắn chuyên chọn những nơi nghèo khó mà đi. Đường xá nhà cửa trước mắt toàn là cành tượng thê lương. Hắn vừa đi vừa nói cho chúng ta biết những tai họa gần đây của Tuyên Thành. Ta và Sở Nhi nghe được mà lòng chua xót không ngớt. Bình Vương Phủ ở dưới chân Lộc Vân Sơn ngoại ô Tuyên Thành. Nơi này vốn là hành cung nghỉ mát của Hoàng đế thứ hai của Đại Khang. Sau đó rồi cũng bị vứt bỏ. Sau khi hôm Đức Hoàng đế hạ lệnh ban ấp, đã cưỡng chế Quang Phủ địa phương xây dựng Vương Phủ cho ta. Quang Phủ Tuyên Thành không có tiền bạc xây dựng. Liền to gan đem cái hành cung sớm vị triều đình bỏ quên này cải tạo lại một phen. Công Tôn Lộc là người thẳng thắn thành khẩn, đối với tất cả cũng không giấu giếm. Hắn lại thông minh, nên chuyện gì cũng nói rất rõ ràng. Khi đi tới chân núi Lộc Vân Sơn thì thỉnh thoảng có những người dân nghèo khổ đi tới đi lui. Ta ngơ ngác nhưng không biết bọn họ tới đây làm cái gì. Công Tung Lộc nói: "Đây cũng là ơn cạch của Bình Vương, mỗi buổi chiều nơi này đều có phép cháu, những người dân vì đói trong thành đều tới đây." Ta biết đây là những hành động của Vân Na và các nàng, họ muốn tạo danh tiếng tốt cho ta nên không khỏi mỉm cười. Sở Nhi kéo cánh tay ta nói: Việc này có phải là do mấy vị hồng nhan tri kỷ của huynh làm hay không? Sở Nhi đã nghe nói ta có mấy vị cơ thiếp, nhưng mà từ khi thành hôn chưa bao giờ hỏi ta. Ta cũng định nói với nàng chuyện này, thế nhưng mỗi khi muốn mở miệng lại sợ nàng không tiếp nhận, cho nên kéo dài tới bây giờ. Ta có chút lúng túng cười cười nói, Chắc là như vậy. Sở Nhi hung hăng véo vào cánh tay ta một cái thấp giọng nói: Sắp gặp các nàng rồi, vì sao huynh không nói cho muội biết trước? Ta nhẹ giọng nói: Ta lo lắng muội sẽ mất hứng. Sở Nhi cắn môi nói: Trước khi muội thành hôn, muội có nghe nói huynh đã có hồng nhan, nhưng khi đó muội cũng không biết huynh là Bình ca ca. Sau khi chúng ta thành thân, muội liền chú ý tới việc này. Thế nhưng huynh lại không nhắc gì với muội. Muội còn cho rằng trên đường tới tuyên thành huynh sẽ nói cho muội biết. Nhưng mà không ngờ. Ta ha hả cười nói, ta cũng đang định nói cho muội chuyện này. Sở Nhi nhẹ giọng phì phì nói, "Tên huynh mới là lạ." Nếu như mùi không hỏi dịch an trước thì sợ rằng tới nơi này phải trợn mắt há mồm mà đứng nhìn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 74 vùng đất hoang bốn. Ta ngượng ngùng nở nụ cười, thấp giọng nói. Việc này làm ta rất khó mở miệng cũng bởi vì sợ mùi thẩn trương nên ta mới giấu diêm tới bây giờ. Kỳ thực lấy thân phận của ta nạp thêm mấy thê thiếp cũng không có gì. Nhưng mà Sở Nhi thân là nữ nhi của Dịch Vương, lại được Hâm Đức Hoàng đế ngự ban làm Vương phi. Ta phải lo lắng tới cảm thụ của nàng." Sở Nhi nhẹ giọng nói, "Chuyện gì Dịch An cũng nói cho muội biết rồi." Sở Nhi cũng không phải là người ngang ngược không hiểu chuyện. Huynh cùng với mấy nàng ấy quen nhau trong lúc hoạn nạn. Mùi sao lại trách huynh được chứ. Trong lòng ta mừng như điên. Ôm cái cho nhỏ nhắn của sở nhi. Hận không thể đem nàng yêu thương một phen. Nhưng nghĩ đến công tôn lộc còn đang ở phía trước. Không còn cách nào là phải nhịn xuống. Sở nhi thạng thùng nói. Nhưng mà Huynh cũng không thể để các nàng ấy khi dễ muội. Ta cười ha ha, thầm nghĩ trong lòng, sợ rằng mấy người Vân Na cũng có cách nghĩ như vậy. Chẳng mấy chốc chúng ta tới trước Bình Vương phủ. Trước thấy xung quanh một vùng đất trông có hơn trăm cái bếp tổ. Bên trong đó toàn là cháo. Mấy binh sĩ đứng quanh đang phân phát cho người dân. Người bị đói tuy rằng đông đảo, thế nhưng duy trì trật tự rất tốt, không chen lấn xô đẩy. Đột hạ đang đứng ở cửa phụ trách chuyện này, ngẩng đầu lên nhìn thấy ta, vui mừng lớn tiếng kêu lên. "Chủ nhân đã trở về." Hắn nói câu này làm cho mọi người đồng thời nhìn về phía ta, một cảnh tượng làm cho ta không tưởng tượng được xuất hiện. Tất cả bách tính tất cả đều quỳ rạp xuống cùng nhau nói. Bình vương thiên tuyết. Đa tạ đại ân đại đức của người. Ta và sở nhi cả kinh. Viền mắt cũng ương ướt. Trong lòng ta trở nên trầm trọng. Hiện giờ ta chính là hy vọng của họ. Ta chậm rãi phức phức tay nói. Tất cả đứng lên. Ta đảm bảo với các ngươi. Kể từ hôm nay, ta sẽ phát triển tuyên thành trở thành một vùng đất tốt, làm cho cuộc sống của các ngươi trở nên giàu có và sung túc. Vân Na, Tư Hầu và chúng nữ nghe được tin thì cuống quýt xuất hiện. Khi nhìn thấy ta thì ai ấy nước mắt đều rơi lã chã. Ta bảo đột tạ tiếp tục phát cháo cùng với Sở Nhi đi vào trong vương phủ. có lẽ là bởi vì nguyên nhân có Sở Nhi ở đây, Vân Na và chúng nữ đều kìm chế tình cảm nhớ nhung trong lòng. Đối với các nàng đây chính là một quá trình phải thích ứng và quen thuộc. Ta giới thiệu các nàng với Sở Nhi. Sở Nhi mỉm cười chào hỏi các nàng. Người ghê gớm nhất vẫn là Yến Lâm công chúa Diêu Hoa. Nàng thừa dịp người khác không chú ý, Hung hăng nhéo vào lưng ta một cái, ta đau tới mức suýt nữa thì kêu to. Sở Nhi hướng duyên bình nói: "Bình di, người dẫn ta đi nghỉ ngơi một chút, bốn ba mấy ngày liền, ta hơi mệt." Ta biết nàng muốn tạo một không gian riêng cho ta và Vân Na các nàng thể hiện nội nhớ trong lòng. Ta lại càng thêm cảm kích nàng. Sở Nhi mới vừa đi, thì chúng nữ đã như âm vỡ tổ. Người thì véo tai, người thì bóp mũi. Mà hạ thủ nặng nhất chính là Yến Lâm. Yến Lâm thở phì phì nói: "Long giận không? Ngươi thật giỏi. Chắc không được ngươi lưu luyến ở Khang đô không muốn tới đây. Hóa ra là vì Lâm Sở Nhi xinh đẹp. Ta thật vất vả mới trốn được hình phạt của các nàng." Mộ Sau Lương Vân Na mỉm cười nói: "Các nàng ai chẳng phải là quốc sắc thiên hương, đương nhiên ta chỉ chỉ yến lâm nói, nàng tuy kém một chút nhưng mà cũng tính là một tuyệt đại giai nhân." Dâm tặc, Yến Lâm thể không bỏ qua ta, không vọt lại, nhưng lại bị ta nắm lấy cái eo nhỏ nhắn bế lên, cúi xuống ba một tiếng. Hôn một cái thật kêu. Yến Lâm còn muốn chửi ta, nhưng lại bị môi của ta ngăn lại. Ta cố tách hàm răng trắng bóng của nàng ra, lùa cái đầu lưỡi thơm tho đang chạy lung tung kia. Hôn một nụ hôn thật triền miên. Chúng nữ thấy thế, ai nấy đều đỏ bừng mặt. Khi ta buông yến lâm ra, thì tiểu cô nương này đã bị ta hôn tới mức như đang bay trên chín tầng mây. Ta ôm từng người tư hầu, giao như mỗi người đều hôn một cái cuối cùng mới tới Vân Na, trước tiên ta đưa tay sờ bụng nàng, mỉm cười nói: "Quả nhiên lớn hơn trước rất nhiều." Yến Lâm che hai mắt nói: "Tên dâm cặp này, ta không muốn nhìn hắn nữa." Vân Na dịu dàng cười chui vào trong ngực của ta, đã nhiều ngày không gặp, nàng đắm mình vào trong nụ hôn ngọc ngào. Tuệ Kiều và Thải Tuyết không ở trong vương phủ. Khi hỏi Vân Na mới được biết, hai nàng được đường muội hộ tống đi giúp người dân bị đói. Vân Na có chút sầu lo nói: "Dận không, tình hình của Tuyên Thành còn tệ hơn so với chúng ta dự tính." Lúc bọn mũi tới, tình hình ở đây vô cùng nghiêm trọng. Nên mũi dùng đại bộ phận tài chính bảo tiêu đại ca tới các châu chuyện gần đây mua lương thực. Thế nhưng cháu ít mà nạn dân nhiều. Cơn. Hơn. Đôi. Rơn. Quy. Quy. Vơn. Đò. Đôi. Lực lượng của chúng ta thì quá mức đơn bạc. ta gật đầu nói, "Chuyện này ta đã nghĩ rồi. Ta sẽ lập tức viết tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương gửi lên phụ hoàng, yêu cầu người miễn cho tuyên thành 3 năm thuế khóa." Vân Na nói, "Trước đây vài ngày, tri phủ Triệu đại nhân có nói tới chuyện này, Ba năm nay hắn đã viết rất nhiều tấu kết bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương. Thế nhưng Hâm Đức Hoàng đế lại không đã động gì tới. Vẫn kiên trì bắt tuyên thành nộp thuế. Ta cười nhạt nói, ta tin phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng. Vân Na có chút nghi hoặc nhìn ta một cái. Ta cười nói, Lúc trước hắn ban cho ta 11 vạn lượng vàng, cho tới bây giờ ta vẫn chưa đổi ra tiền mặt. Ta sẽ dùng nó để bù vào tiền thuế của Tuyên Thành." Yến Lâm ở một bên nói. "Muội tuy không hiểu được đạo lý gì lớn, nhưng cũng biết miệng ăn núi lở. Cho dù chúng ta có dùng toàn bộ tài sản cũng kh่อม mà giải quyết được cuộc sống khó khăn của người dân Tuyên Thành. Ta gật đầu nói, cho nên muốn thoát khỏi khốn cảnh này, chỉ còn cách nhờ vào nạn dân Tuyên Thành. Vân Na đang muốn nói vì đó, thì ngoài cửa lại vang lên một tiếng sét. Mưa lớn mới dừng không lâu lại đổ xuống. Nàng đầy âu lo nói, Mực nước của con sông cục kia hai hôm nay không ngừng dâng lên. Mọi đã lĩnh 3 vạn lượng bạc từ chỗ vương phi giao cho Triệu đại nhân chống lũ. Không biết tình hình như thế nào rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fm chương 75 Gia Viên. Ta thấy giao Như đứng ở một bên không nói câu gì, sắc mặt ám đạm. Không khỏi kỳ quái. ta cầm bàn tay cô nàng nói "Muội làm sao vậy? Sao gặp ta mà có cảm giác như không thiếu?" Ta vừa mới hỏi thì giao như đã che mặt khóc nức nở. Tư Hầu vội vàng ôm lấy nàng an ủi. Vân Na U oán thở dài nói: "Điền bá phụ mất tiếp trên đường đi." Ta ngơ ngác, lập tức hiểu Điền Tuần đã chạy trốn. Người này vô cùng gian xảo. Ta còn tưởng cho hắn sự tự do, cho phụ tự hắn đoàn tụ, nhưng hắn không chút nào cảm động. 8 phần 10 là hắn muốn đi tìm kiếm bảo tàng Mâu thị. Trong lòng ta không khỏi hối hận. Trước khi đi quên không bảo Vân Na lưu ý tới hành tung của hắn một chút. Hiện giờ lại phải bực tức vì chuyện này. May mắn là hắn có trong tay cuốn sổ kia. Nhưng dù sao cũng chỉ là một nửa bản đồ mà thôi. Không cách nào tìm ra nơi hạ lạc của bảo tàng mâu thì được. Vân Na nói, "Tư hầu, muội mang giao như về phòng nghỉ ngơi trước, chúng ta nhất định sẽ tìm được điền bá phụ." Nàng lại hướng Yến Lâm nói, "Lâm muội, muội trò chuyện với Vương phi đi." đừng để cho nàng ấy cảm giác chúng ta xa lánh nàng. Đôi mắt đẹp của Yến Lâm trợn tròn, nàng không ngờ Vân Na lại giao cho nàng nhiệm vụ này. Vân Na tỷ tỷ, muội từ nhỏ không khéo ăn nói, nếu như đắc tội vương phi người ta thì chẳng phải sau này không có ngày yên lành hay sao? Vân Na dịu dàng cười nói, biết là tốt rồi. Gia đình yên ấm thì vạn sự hương. Trong chúng ta thì chỉ có mụi và nàng ấy là xuất thân cao quý. Nên sẽ có nhiều điểm chung. Người khác chưa chắc đã có thể nói chuyện với nàng ấy. Chuyện này tỉ đã nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn thấy chỉ có mụi là thiết hợp nhất. Yến Lâm suy nghĩ một chút thấy không còn cách nào khác nên đành gật đầu. Nếu như tỷ tỷ bảo muội làm thì muội sẽ làm, nhưng nếu như muội làm rùm beng lên thì tỷ cũng đừng trách muội." Thấy Yến Lâm điêu hoa này phục Tùng Vân Na, trong lòng ta không khỏi vui mừng. Ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Vân Na, đặt nàng ngồi lên đùi ta. Nói, "Hoàng nhan đại tướng quân quả nhiên lợi hại." Ngay cả nha đầu Yến Lâm Diêu Hoa này cũng bị nàng thu phục, vội phục vội phục. Vân Na nhẹ giọng cười nói: "Đây không phải là công lao của muội. Cái chính là do họ đối với huynh có tình cảm sâu đậm. Nếu không ai chịu sự chia sẻ thế này, ta có chút lo lắng nói: "Sao muội lại bảo Yến Lâm tới tiểu cô nương này nói thường không suy nghĩ?" Vân Na cười thần bí. Khi muội nhìn thấy Vương phi vào cửa, đã biết nàng ta ung dung rộng lượng. Tính cách của Yến Lâm không tốt, nhưng lại vô cùng trong sáng. Huynh yên tâm, lấy tâm cơ của Lâm Sở Nhi, sẽ dễ dàng thu được hảo cảm của Yến Lâm. Ta ha hả nở nụ cười, có Vân Na bên cạnh, đúng là giải quyết hộ ta không ít phiền phức. Vân Na nói: "Lúc nãy muội thấy Công Tôn tiên sinh theo huynh đến đây, huynh không thể thiếu lễ với người ta. Người này chức vụ không cao, nhưng lại vô cùng có tài học. Lúc này ta mới nhớ tới, mình mãi nói chuyện với chúng nữ mà bỏ quên Công Tôn Lộc ở ngoài cửa. Ta cũng quyết đứng dậy đi ra ngoài cửa thì thấy việc phát cháo đã dừng lại." Những người dân đã tụ tập trong vãi đất tróng nghe Công Tôn Lộc nói gì đó. Công Tôn Lộc thấy ta xuất hiện, cúng quyết dừng lại, đi tới trước mặt của ta nói: "Bình Vương điện hạ, mới có tin tức từ con sông Cụt, khúc sông ở Lâm Tử Pha xuất hiện tình hình nguy hiểm, Tây trước đang thuyết phục mọi người tương trợ." Ta gật đầu nói: